Thiếu thảo, Thánh nhân đê Tiện Tác giả: Vương Hiểu Lỗi. Do Diên Vĩ diễn đọc. Quyển 7, chương 103. Giúp đỡ Lưu Kỳ. Lưu Bị ngâm đọt Kinh Châu. Tháng ba hoa lá khoe sắc. Trời đất cân tràn nhựa sống, sông núi xanh biếc. Chim chóc ríu rít, tất thảy đều thanh bình. Nhất là ở phía Bắc huyện Tương Dương, Kinh Châu. Đoạn gần sông Hán Thủy, phong cảnh rất đẹp, người đi chơi xuân, kẻ cởi ngựa, người ngồi xe, miệng ngân nga hát, thuyền bè tấp nập qua lại trên sông, nào là thuyền chở hương sĩ du ngoạn, thuyền lái buôn chở găm phốc. Bè tre của người dân xứng họa với nhau, cảnh tượng vô cùng đáo nhiệt, vui vẻ. Mọi người dường như quên mất hiện đang là buổi loạn lạc, mà chỉ nhìn thấy cảnh thái binh có một chiếc thuyền từ hạ du ngược dòng bơi đến chậm chậm ghé vào bờ thuyền đó không to cũng không nhỏ trang trí đơn giản người khui chèo kéo bồm bên trên đều mặc áo ngắn màu đen đầu chít khăn lụa chẳng khác gì những phu thuyền bình thường nhưng nhìn kỹ bên hông bọn họ đều giác đau kiếm phía sau cột bồm còn có mấy con chiến mã bắt xong tấm phán nói vào bờ một nhân sĩ trung tuổi dáng vẻ tiêu xái bước xuống trước. Người này đầu đội mũ cao, mình mặc áo gấm, châm râu dài phất phơ trong gió. Ai không biết còn tưởng ông ta là một hương thân học đòi làm sang. Đâu ngờ lại là Lưu Bị, tự huyện Đức, nhân vật từng phán bội Tào Tháo, gây bao phen sóng gió, sau đó gợi thân ở Kinh Châu. Thời gian thấm thoát Thôi Đưa, chớp mắt Lưu Bị đã nương nhờ Lưu Biểu được 7 năm. Trong 7 năm qua, không có lúc nào ông Thôi nghĩ tới việc, vượt lại thế lực, bao lần nằm mơ mình cởi ngựa sắt, cầm bao vàng tung hoành giữa trung nguyên. Vậy mà khi tỉnh dậy, lại thấy thật bất lực, kinh châu ca múa thái bình, thi tủ lên lắng, cường hào ngồi trên hưởng lạc, bất tính ở dưới an nhàn Nhưng Lưu Bị lại cho rằng cảnh phòng hoa, yên bình trước mặt, đều là hư ảo. Tào Tháo đã thống nhất phương Bắc, chắc chắn sẽ đến xuống phía Nam, đại họa nghiêng trời, sập đất, sắp sửa ập đến. Chúa Công đi thông thả, Hai ái tướng tâm phúc của Lưu Bị là Triệu Vân và Trần Đáo dắt ngựa lên bờ. Chúng ta cởi ngựa vào thanh, sẽ nhanh hơn. Lưu Bị không đáp lại, chỉ khẽ lắc đầu. Trần Đáo tỏ vẻ không hiểu. Giang hạ xảy ra hỏa lớn, chúng ta không kịp cứu viện. Hoàng tổ lê chết, cứ sao chúa công chẳng lời lắng chút nào. Theo ý mặc tướng, chúng ta phải tức tốc báo tin cho Lưu Biểu, sau ngày còn đủng đỉnh. Các ngươi đâu hiểu được chỗ khó xử của ta. Lưu Bị cười trừ, giọng có vài phần bất lực. Bề ngoài, Lưu Biểu tỏ ra trọng đãi Lưu Bị, phân phát binh mã, cho đồng trú ở tân giả, nhưng kỳ thực là không tính nhiệm. Việc Lưu Bị nhiều lần phản chủ khiến Lưu Biểu sinh lòng ngờ vực, chỉ muốn giữ hòa hảo để dùng Lưu Bị làm lá chắn chống đỡ Tào Tháo mà thôi. Năm năm trước, Tào Tháo giả ý xâm phạm phương Nam, nhằm khiến huynh đệ viên thị trở mặt với nhau. Lưu Bị bố trí mai phục đánh bại Hạ Hậu Đông Tại Gò Bác Vọng vốn tưởng rằng có thể làm nên việc lớn nào ngờ Lưu Biểu lại vội vàng, nghị hoa Còn không cho phép ông vượt ra khỏi Nam Dương nửa bước Sau này Tào Tháo sức binh thảo phạt Hà Bắc Lưu Bị lại một lần nữa kiến nghị Liên thủ với huynh đệ viên thị Cùng đánh Tào Tháo Từ cả hai mặt Nam Bắc Nhưng Lưu Biểu một mực phản đối Chỉ gửi những phong thư hời Hợi Lần này Tào Tháo viễn chinh Âu Hoàng Lưu Bị lại mỏi miệng khuyên Lưu Biểu nhưng lúc Kinh Thành trống không Mà đánh hứa đô Thế mà Lưu Biểu vẫn làm thinh ngần người cho đến khi Tôn Quyền tiến đánh Hoàng Tổ Chẳng còn tâm sức đâu Mà nghĩ tới chuyện tấn công Phương Bắc nữa Đành ngồi nhìn thời cơ tuột mất Lưu Biểu cố nhiên không giỏi việc quân Thiếu quyết đón Song lý do quan trọng hơn Là ông ta không yên tâm về Lưu Bị Sợ Lưu Bị một khi mạnh lên Sẽ chiếm mất đất kinh tương của mình vả lại bên cạnh lưu biểu còn có hào tộc kinh châu đứng đầu là sái mạo khoái việt bọn họ coi lưu bị là kẻ dị loại lúc nào cũng gây chia rẽ lưu bị nhìn rõ bộ mặt thật của lưu biểu nhưng chỉ có thể gắn nhẫn nhìn như xưa để đợi thời cơ mới đến ông tới gian hạ chậm một bước hoàng tổ bị giết quân dân bị bắt theo lý mà nói thì phải đóng tài tây lăng hỏa tóc phái người bẩm báo với lưu biểu thế nhưng lưu bị lại lệnh cho quan phủ trương phi Rút quân về tân giả còn ông chỉ dẫn theo vài thị vệ mình mặc thường y ngồi thuyền nhỏ chầm sải tới tương dương phục mệnh người ngoài nhìn vào nghĩ lưu bị làm việc không thỏa đáng mà không biết được rằng ông cũng có cái lý riêng của mình lưu bị không thể ở lại giang hạ bởi vì sẽ khiến lưu biểu nghi ngờ ông có ý muốn chiếm thành trì cũng không thể dẫn nhiều quân tới tương dương bởi vì lưu biểu sẽ nghi ngờ ông mua độ bất chính Thậm chí còn không thể thông dông Phi ngựa trên đường phố bên ngoài thành Tương Dương Bởi vì sẽ có chuyện cho các hào tộc Kinh Châu Nói ra nói vào Tất cả thân binh đều phải Ở lại trên thuyền Không được đặt chân lên bờ Lưu Bị chỉ dẫn theo hai người Triệu Vân Trần Đáo vào thành Cởi ngựa từ bên sông vào trong thành Chỉ hết một đoạn đường ngắn Nhưng ông đi bộ nên mất cả canh giờ Khi đến được Phủ Trấn Nam Tướng Quân Cũng đã gần giờ ngọ Lưu Bị ngẩn nhìn Cửa Phủ Đông Kính giáp sĩ sang sát phía trước kê một cái bàn bày rượu và đồ nhắm một quan tướng trẻ tuổi mình khoác áo giáp lưng đeo đao sắt ung dung ăn uống còn mấy tên tiểu binh đứng hầu bên cạnh như hầu hạ tố tông trương tướng quân thật có nhã hứng Lưu bị nhận ra ngay người này là trương giản cháu ngoại của lưu biểu cai quản thị vệ trong mạc vũ mấy năm gần đây rất được ưu ái lại rất thân thiết với sái thị Năm xưa, Lưu Biểu nhờ có khoái việc sái mạo giúp sức mới đứng vững được, cho nên sau khi thành việc, Lưu Biểu nhận mệnh khoái việt làm thái thú trương Lăng, sái mạo làm thái thú Cạnh Lăng, trên danh nghĩa là hai quận thú, song thực tế lại giao phó diệp quân chính của Tương Dương cho họ toàn quyền xử lý, một người là quân sư, còn người kia nắm giữ binh quyền. Trương Doãn âm chân bọn họ, được thánh thơi phè phẫn, ăn sung mặt sướng. Trưng Doãn có đôi mắt nhỏ tròn, Cả người toát lên vẻ lười biếng buông thả, trông thấy Lưu Bị lại cân. Hắn chẳng thèm đứng dậy thi lễ, ung dung gấp đầu nhắm, cười ha hả. Huyền Đức Công, tới rồi. Nghe nói Giang hạ thất thủ à. Tôi từ lâu đã nghe thuộc hạ của ngài toàn là những dũng tướng, sao đến hoàng tổ cũng chẳng cứu được thế. Triệu Vân thấy hắn vô lĩ, định xông lên quát mắng, nhưng Lưu Bị giữ chặt cổ tay anh ta lại. Cố nặng ra một nụ cười. Trương tướng quân dạy rất phải. Tướng bại trận hát có thể coi là dũng mãnh? Có điều lần này xuất binh, ta nhận được tin hơi trễ, nên khi tới được gian hạ, Tông Quyền đã sớm thù binh. Tình hình cụ thể, gặp được chú công sẽ bẩm tấu sau. Lưu Bị rõ ràng không muốn nói nhiều, Trương Dọn cũng không quan tâm, thợ ơ rót một chén rượu, đưa lên miệng nhấp một hớp, rồi nói Chú công đổ bệnh, không tiện tiếp ngay. Đổ bệnh sau, Lưu Bị bán tính bán nghi bệnh gì chúa công nghe tình giang hạ thất thủ vốn đã lo lắng không yên lại nhiễm phong hàn nên mấy ngày nay đều không gặp ai hết lưu bị không biết lời nói của trương giản có mấy phần là thật nhìn cửa phụ đóng chặt binh sĩ canh gác nghiêm ngặt đến một ngọn gió cũng không lọt qua được bèn hỏi vậy vị quân chính phải bẩm báo với ai trương giản xúc ruột đáp vẫn quy định cũ đều do hai vị khoái công và giấy công xử trí Lưu Bị biết mình cũng khó gặp được hai người ấy, nhưng vẫn nói. Phiền tướng quân dẫn ta tới gặp khoái công. Khoái công đang bận, e là không có thì giờ, tiếp ngay. Còn Sái công thì sao? Trương dõi lại nói. Xe công sáng nay cũng không được khỏe, đang ở nhà nghỉ ngơi. Nói quanh co một hồi. Vẫn là không gặp được ai, rõ ràng hắn muốn chặn lưu Bị ở ngoài. lưu Bị cố nén cơn giận, nói dòng khẩn cầu: Ta có quân dụ, khẩn cấp. Xin tướng quân và bẩm báo một tiếng. Quân vụ có gấp đến đâu cũng không thể quấy rạy chúa công dưỡng bệnh được. Trưng dọn lên dòng hách dịch chăm rãi bảo. Thế này đi. Ngày tết dịch quán trước lát nữa tôi giúp ngài báo với người bên trong một tiếng. Đợi hôm nào chúa công khỏe hơn sẽ cho gọi ngay. Làm phiền tướng quân. Lưu bị gởi thần dưới trứng kè khác không biết làm sao. Đành phải nhận lời. Xin cho ta gửi lời vấn an chúa công. Mong chúa công dưỡng bệnh chống khỏi. Thần dân Kinh Châu Còn với trong cày vào ngày ấy Biết rồi Chúa công thân thể không khỏe Ta cũng phiền lòng lắm Trưng dõn thở dài Bỏ một miếng thịt to tướng vào miệng Hắn ăn uống thoải mái tắt oai tắt phúc Có vẻ gì buồn bả kia chứ Luôn bị càng nhìn càng tức Chỉ hận không thể giảm chết tên tiểu nhân này Xong vẫn phải cố nhịn Đã dậy mặc tướng cáo từ Chiếc lời quay phát người Bỏ đi không thèm nhìn lại hắn Ôi, quên không mời ngày Trương Dọn nói với theo, huyền Đức Công cùng uống chén rượu đã chứ. Không uống sao, đi thông thả nhá. Lưu Bị chắp tay sau lưng, hậm hực bước đi trên phố, Triệu Vân và Trần Đáo không nén được giận. Lâm Râm đối phía sau. thân nhảy Trương Dọn cho cày thấy chủ, ăn nói quá ngông cuồng Chúng ta phải cho hắn nếm thử sự loại hại của mình. Bằng không sau này, hắn sẽ cởi lên đầu chúng ta mất. Lưu Bị siết chặt nắm tay nhưng vẫn không thể chút giận xa ngoài chỉ nói hăng phù sĩ giường nào hà tất phải làm bẩn tay mình bớt nói về câu đi rồi cúi đầu đi thẳng tới dịch quán hồi mới thu nhận lưu bị lưu biểu từng có ý muốn xây dựng phủ đệ cho ông đưa gia quyến qua ở nhưng lưu bị sợ gia quyến bị coi làm con tin nên đã khéo léo từ chối mỗi khi dừng chân ở tương dương đều nghĩ tạm tại dịch quán lưu bị thuộc đường không lâu sau đã đến bên ngoài dịch quán chưa kịp bước vào cửa chợt nghe sau lưng có người gọi hiền đức công xin đợi chút người đuổi theo là một diện thuộc ngoài ba mươi tuổi mình mặc áo đen bước chân vội vã trước ngực còn ôm mấy cuộn công văn lưu bị vừa trông thấy người này liền định thần lại cơ bá hiền đại đấy à người này tên y tịch tự cơ bá là tổng sự di trướng lù biểu hầu hết diện thuộc trong phủ trấn nam tướng quân Đều là vọng tộc đất kinh, tương hoặc là danh sĩ lánh nạn. Chỉ có mình y tịch còn trẻ đã rất được trọng dụng. bởi lẽ anh ta là người huyện Cao Bình, quận Sơn Dương, Duyện Châu. Đồng hương với Lưu Biểu, cho nên Lưu Biểu đặc biệt chiêu cấu, giữ lại bên mình xử lý nhiều việc cơ mật. Lưu Bị ở Kinh Châu bị không ít kẻ suy tị. Nhưng y tịch lại qua lại thân thiết với ông. Còn thường nói tốt về ông với Lưu Biểu. Lần nào Lưu Bị tới Tương Dương, y tịch cũng tới thăm hỏi ân cần Tựa như ngọn gió xuân ấm áp, mang lại cho Lưu Bị niềm an ủi. Y tịch hình như đi đường nhỏ, mồ hôi lấm tấm hai bên mái tay. Huyền Đức Công hành sự cũng thật hoang đường. Tiểu đệ đón trong mấy ngày này, ngài sẽ trở về, nên sai tiểu lại ra bờ sông ngân đón. Sau ngày không ngồi thuyền lớn, không mang quân sĩ mà lại đi đơn giản vậy. Nếu không phải tiêu đệ ra ngoài làm việc, Gặp được Trưng Dõn thì còn không hay biết gì đấy Lưu Bị muốn mỉm cười Giá bộ nhẹ nhõm Bữa nay trời trong nắng ấm Ngô Huynh buông ngắm nhìn phong cảnh trên đường Nên không dám vất vả đến chúng sĩ Nào vào trong ngồi một lát Nào ngờ y tịch nghe xong Lại xua tay thở dài Hay tới huyền đức công cũng trễ nại thế này Xem ra kinh tương của chúng ta Thật sự không thể cứu vãn được nữa rồi Sao Lưu Bị ngạc nhiên hỏi hiền đệ cứ sao nặng lời vậy. chúa công ngày ấy, y tịnh nói nửa chân ngẩng đầu lên nhìn triệu vân trần đáo lưu bị lập tức hiểu ý hai người vào trong trước đi. y tịnh lúc này mới chịu nói tiếp chúa công bệnh nặng e là không trụ được lâu mấy năm nay chúa công thường xuyên đau ốm lần sau nặng hơn lần trước bữa trước nghe tin hoàng tối chết tào tháo lại đưa quân đến chỉnh xiên. chúa công ngày đêm lo lắng bệnh không dậy nổi ba hôm trước Thái thú trường Sa là trương trọng cảnh, tới thăm bệnh cũng phải bó tay, sợ rằng Chúa Công không được thọ. Lưu Bị nghe vậy, đứng ngay ra, trong lòng hoang mang, không biết nghĩ gì, y tịch lại nói. Giờ tình hình rối loạn tôn Quyền ở mé Đông, Tào Tháo ở phía Bắc, đều lâm le dòng ngó Kinh Châu, trong khi Chúa Công lại liên tục ngã bệnh, các công tử không làm nên việc. Chuyện sau này biết trông cày vào ai, theo ý tiểu đệ, huyền Đức Công phải lao tâm nhiều hơn đấy. Nhưng Lưu Bị lại nói trên có các công tử dưới có hai hào tộc khoái công sái công một kẻ sống cởi người khác như ta làm nói chuyện gì không nên vượt phận đâu thể nói vậy được ngài vốn coi tào tháo là kẻ thù từ lâu dưới trướng lại có các nghĩa sĩ như quan phủ trương phi ngài đứng ra phò tá công tử tốt hơn ai hết huống chi khoái công sái công đều có giao tình với tào tháo nếu để bọn họ làm chủ là sẽ đem kinh châu dân cho người ta Chúa Công ghi dựng cơ nghiệp không dễ gì Sao có thể bị hủy trong một ngày Huyền Đức Công nhất định phải đứng ra kính vác trọng trách Vì thần dân kinh tương Và cũng vì những thuộc lưu như chúng đệ Luôn bị thấy anh ta tha thiết cầu mong Không khỏi có chút đồng lòng Nên không giấu giếm nữa Tấm lòng của cơ bá hiền đệ Thật hiếm có, có điều Dù cho ta muốn nhận trọng trách này Chúa Công sẽ chịu đồng ý sau Việc cốt tại người Y tịnh thăng thở, tiểu đệ trở về khuyên nhũ trước công. Mấy ngày nữa, thỉnh ngài giao phủ. Lúc đó, chúng ta nói chuyện ngay trước mặt ngài ấy. Nếu có thể bằng xong việc này là tốt nhất. Lưu Bị không ở cạnh Lưu Biểu, nhưng cũng hiểu Lưu Biểu chẳng kém gì y tịch Ông biết rõ đó là chuyện vô ích. Người ta chẳng đời nào cho ông sờ vào đại quyền. Nhưng dù sao y tịch cũng có ý tốt. Lưu Bị không tiện từ chối, chỉ thuận miệng bảo. Được, ngu huynh đợi tin của đệ Tốt quá, tốt quá rồi Y tịch dường đã an tâm hơn nhiều vỗ vỗ dương quyển trúc trước ngực Tiểu đệ còn có công chuyện cần làm Buổi chiều sẽ quay lại hàng huyên Lưu bị cười ông hòa Hiền đệ đi nhé ta chuẩn bị rượu thịt đợi đệ Y tịch thi lễ, ông Nguyễn trúc vội vã rời đi Lưu bị nhìn theo bóng lưng anh ta, nụ cười tắt dân Ông bị lưu biểu áp chế đã 7 năm Giờ đây Lưu Biểu sắp chui vào quan tài Đáng lẽ ông phải vui mừng mới đúng Thế nhưng trái lại Lưu Bị lại càng thấy bất an Thật ra là do ông đang âm mưu thực hiện Một kế hoạch lớn Nên luôn có cảm giác như đi trên băng mỏng Hai năm trước Lưu Bị nghe nói ở vùng Long Trung Phía Tây Tương Dương có một ẩn sĩ trẻ tuổi Họ Gia Cát Tên chỉ một chữ lượng Tự Khổng Minh được khen là Ngọa Long Người này không những bù trí sức chúng mà còn có giao tình thân thiết với nhiều danh sĩ đất Kinh Châu Lưu Bị không ngại Hạ Minh nhiều lần bái vọng Gia Cát Lượng bàn đại sự của thiên hạ cuối cùng cũng phải được bậc hiền sĩ mang chí hướng cao xa ấy ra giúp mình Gia Cát Lượng từ ngày xuống núi dưới trứng Lưu Bị cảm thấy vừa ý như cá cặp nước lập chí cùng mua việc thiên hạ bởi vậy ông ta đưa ra một kế sách Kinh Châu phía Bắc gần với sông Hán Thủy sông Miện Thủy kéo dài tới tận Nam Hải, phía đông nối với Ngô Hội, phía tây thông với Ba Thục. Đây vốn là đất dụng võ, như chúa nơi này lại chẳng biết giữ. ấy là trời muốn dành cho tướng quân. và các lượng hiến kế lưu bị đạo khách thành chủ, đoạt lấy Kinh Châu. Chỉ cần Kinh Châu rơi vào tay ông, thì có thể tiến thêm một bước, dụng binh ở mé Tây đánh chiếm ít Châu. Ba Thục quan ải hiểm yếu, ruộng đất ngàn dặm phi nhiêu, là kho vựa trời cho. Năm xưa cao tổ Lưu Bang Cũng nhờ đất ấy mà giành được thiên hạ Lưu chương ngu dốt hèn yếu Dân nhiều nước giàu Xong không biết trông coi Kẻ sĩ tài trí Chỉ mong cập được minh quân Nếu như Lưu bị thu về cả hai châu kinh Ít giữ vững nơi hiểm trở Phía Tây giao hòa với các tộc nhung Phía Nam phụ dụ di Việt Từ đó có thể gây dựng thanh thế Dẫn đại quân Theo hai đường từ Tần Xuyên Nam Dương đánh vào Trung Nguyên Tranh tài cao thấp với Tào Tháo Lưu Bị sau khi nghe xong kế sách của Gia Cát Lượng thì chợt bừng tỉnh quyết chí làm theo nhưng muốn thực hiện một kế hoạch đó Lưu Bị phải lấy được Kinh Châu trước nếu ông không thể không chế Kinh Châu chiếm giữ những con đường hiểm yếu dẫn vào đất thục mọi tính toán đều thành vô nghĩa Nhưng hiện giờ thực lực của Lưu Bị còn yếu lại hứng chịu nhiều nghi kỵ chỉ cảm hóa Lưu Biểu bằng lời như y tịch nói sẽ chẳng thu được kết quả gì phải làm sao mới có thể tiếp quản kinh châu từ tay Lưu Biểu. Lưu bị dùng cách đi đường phòng. khống chế như tử của Lưu Biểu là Lưu Kỵ. Lưu Biểu có ba người con trai. Trưởng tử là Lưu Kỵ, thứ tử là Lưu Tông. đều đã đến tuổi trưởng thành Do phu nhân nguyên phối của Lưu Biểu sinh ra, còn một người thứ ba là Lưu Tu, mới 13 tuổi, là con của người thiếp. Có điều cha nào con nấy. Lưu Biểu không am hiểu binh lược, thiên về văn nghệ. Ba nhi tử của ông ta, lại càng nho nhã mềm yếu người nào cũng là thư sinh mặt trắng chẳng có tài cán gì đáng kể lưu kỳ lớn nhất tướng mạo giống hệt phụ thân lưu biểu rất yêu mến muốn lập anh ta làm người kế nghiệp lưu bị tìm cách kết thân với lưu kỳ nghĩ rằng khi mình nắm được tiểu tử không hiểu thấy sự ấy giúp anh ta kế thừa ngôi vị của phụ thân thì ngày sau có thể gián tiếp kiểm soát kinh châu ngờ đâu trời không chịu lòng người năm ngoái lưu tông lấy cháu gái của sái mạo Khiến cục diện thay đổi hoàn toàn Phu nhân nguyên phối của Lưu Biểu Mất sớm Người vợ hiên do là mũi mũi của sái mạo Cả ba nhi tử kia Đều không phải do bà ta sinh ra Vốn chỉ Lưu Biểu muốn lập ai Làm người kế vị cũng chẳng có tổn hại gì Xong từ khi Lưu Tông lấy cháu gái bà ta Chuyện lập người kế vị Bắt đầu liên quan đến ích lợi thiết thân Vì vậy Sái thị ngày càng nỉ non với phu nhân Lại thêm bọn sái mạo Trưng giỏn thường xuyên giàm pha lưu kỵ Khiến cho Lưu Biểu dần thay đổi chú ý, muốn phế trưởng lập thứ bản thân Lưu Kỵ lại không thích tranh đấu, đứng trước chuyện phế lập, anh ta không nhọc công cắn sức mà còn chìm đóng trong tủ sắt. Chỉ mong yên thân, cho nên hy vọng của Lưu Bị càng thêm mong manh. Một khi Lưu Biểu chết, Lưu Tông sẽ ngay lập tức kế vị, hai nhà sái, khoái, có quan hệ khăn khích với Lưu Tông sẽ nắm nhiều quyền lực hơn nữa. Kế hoạch của Lưu Bị hoàn toàn sụp đổ. Càng không có cơ hội dòng ngó Kinh Châu. Việc đã đến nước này, Lưu Bị có thể không nông nóng sao. Lưu Bị đứng lặng trước cửa dịch quán, trong lòng cảm thấy mù tịch. Ông lăn lộn nửa đời người. Vẫn chưa dựng nên cơ nghiệp, đến tất đất cấm dùi cũng chẳng giữ được. Ngài càng đi vào ngõ cục, sao không có việc gì thuận lợi kia chứ? Lưu Bị ai oán hồi lâu, đành thới dài, đi vào trong. Lần nào đến Tương Dương, ông cũng ở lại dịch quán nên từ lâu đình viện đã là của riêng ông. Lúc này Triệu Vân và Trần Đáo đã sắp xếp ổn thỏa. Lưu Bị không nói nhiều với đám dịch thừa, mà đi thẳng tới tiểu viện. Nhưng chưa bước vào chính đường, ông lại thấy có hai văn sĩ trung tuổi, ung dung ngồi đánh cờ ở bên trong. Lưu Bị ngạc nhiên hỏi, sao các vị không ở lại tân giả, mà cũng chạy đến tân dương thế? Hai người kia đều là thuộc hạ của Lưu Bị. Người bên trái tên Từ Thứ, Từ Nguyên Trực, Người Dính Xuyên, mắt to mài rậm là một văn nhân có tướng võ. Ông ta thổi trẻ, thích kiếm thuật, gặp chuyện bất bình thường ra tay hiệp nghĩa. Nhưng vì ông ta đánh chết người, chạy trốn bên ngoài bị quan phủ bắt được, may có bạn cứu giúp mới thoát khỏi tù ngục. Từ đó bỏ võ theo văn, du học kinh sở kết giao bằng hữu rất rộng. Hiện Tào táo đã an định phương bắc, không ít kẻ sĩ sống nơi đất khách thấp thọ muốn về bắc. Chỉ có ông ta không có ý nghĩ đó còn đưa cả mẹ già tới tân giả nương nhờ lưu bị cũng đang phải gửi thân dưới trứng người khác để giúp lưu bị chiêu mộ nhân tài lôi kéo danh sĩ lưu bị có thể vòi được gia cát lượng cũng là nhờ ông ta xe chỉ luồng kim còn người bên phải lớn tuổi hơn từ thứ tướng mạo tuân tú tu, ăn mặc quý phái toát lên phong thái cao sang ông ta tên lưu diễm tự y thạc tuy có vẻ nho nhã nhưng thực ra chẳng có chút thực học nào chỉ được mọi cái mẹ bề ngoài ông ta bất quá là một phú hào ở nước lỗ dự châu xung thích học đòi làm xăng tự xưng là hậu vệ của lỗ cung vương không học được bản lĩnh đức hạnh của các bậc danh sĩ chỉ giỏi chơi bời nào là chọi gà đuôi chó uống rượu gẹo gái đá cầu chơi cờ đánh đàn thổi sáo toàn nhân thói phong lưu lưu bị quen biết ông ta hồi nhận chức dự châu một dưới trướng tào tháo một người tự xưng là hậu vệ trung sơn tỉnh vương Còn một người tự xưng là chắc chính dòng của lỗ cung vương, hận vì không được gặp nhau sớm hơn. Tuy nhiên, Lưu Diễm cũng là người nghĩa khí. Khi Lưu Bị phản bội tàu tháo, ông ta cũng bỏ cả gia nghiệp mà cùng làm phản. Mấy năm qua, luôn một lòng đi theo Lưu Bị. Dù không có văn thao, cũng chẳng giỏi giỏ lược, nhưng rất được Lưu Bị tin dung, coi như môn khách để bầu bạn. Từ thứ chăm chú nhìn ván cờ, mỗi lúc sau mới nói. Chúng tay hạ, tới từ tối hôm trước. Nghe nói lưu biểu bệnh nặng nên không thể không tới. Lưu bị đối đại rộng rãi với người dưới như là bằng hữu tri kỷ, không giống chủ tớ. Ông cũng biết rồi sao. Lưu bị không muốn làm hỏng văn cờ của hai người, lặng lẽ ngồi sang một bên. Lưu biểu bệnh nặng, không sống được lâu, tao tháo dòng ép bên ngoài. Khoái thị, sái thị, đề phòng bên trong. Nếu như lưu tâm kế vị, ta không những không nắm được kinh châu. Sợ rằng con chẳng giữ được tất đất cấm dùi Thật khiến người ta lo lắng Không biết Lưu Kỳ tính toán thế nào Lưu Diễm nói chen vào Tên tiểu tử đó sợ sái thì hãm hại Suốt ngày rượu chè mua hát Khổ gượng làm vui Hắn càng làm thế Lưu Biểu càng thấy chướng mắt Chẳng thể trong mong hắn tranh ngôi với Lưu Tông đâu Lưu Kỳ là một công tử chơi bời Lưu Diễm lại giỏi khoáng này Thường được Lưu Kỳ kéo đi giải khuây, Cho nên cũng biết không ít chuyện Từ thứ đi một quân cờ đen cười nói, chứ không chứ lo lắng quá. Khổng Minh đã có cách đối phó. Lưu Bị đang sầu muộn, nghe câu ấy mắt chật sáng lên. Khổng Minh bảo các ngươi tới sau. Không phải ông ấy bảo chúng Tài Hạ tới, chính ông ấy đi theo chúng Tài Hạ. Sao kia? Lưu Bị nhìn ngược nhìn xuôi, khổng Minh đâu. Ta đang muốn thương lượng với ông ấy. Từ thứ cười vẻ bí hiểm, chứ không yên tâm. Ông ấy để giúp ngài sắp xếp việc lớn sắp xếp việc lớn sau. gia cát lượng lại có kỳ mưu gì đây? lưu bị đang muốn hỏi cho rõ thì từ thứ đẩy bàn cờ, chắp tay nói: đa tạ lưu huynh đá nhường. lưu diễm ngẩng người nhìn bàn cờ, ông, sao ông lại thắng? là Lạ thật, phàm là chuyện ăn chơi, Lưu mẫu chưa từng chịu thua. thế mà không hiểu tại sao hết lần này tới lần khác lại không thắng nổi ông và khổng minh. ban nãy rõ ràng là tôi chiếm thấy thượng phong, làm sao ông lật ngược được thế cờ? Lưu Hinh không hiểu rồi, đánh cờ cũng giống như đánh trận Coi trọng kỳ mưu biến hóa, mọi tiểu tiết đều móc nối với nhau Từ thứ nói đến đây, cố ý liếc nhìn Lưu Bị Mặc dù thân ở trong cảnh bất lợi, chạy ăn từng bữa Nhưng chỉ cần dốc lòng bù tính, ta có thể xoay chuyển càng khôn, biến nguy thành an Phía đông thành Tương Dương có một đình viện kỳ lạ Tuy không rộng lắm, nhưng lầu gác nghiêm trang, bóng cây xanh rì, rất thú vị Đó là phủ đệ của lu Kỳ Trưởng tử của Lưu Biểu Theo lễ pháp, anh ta thân là đích trưởng tử nhà thế gia phải ở cùng với phụ thân, thế nên hành động này được xem là bất hiếu. Kỳ thực ban đầu Lưu Kỳ cũng sống trong mặt Vũ do anh ta là trưởng tử, lại có tướng mạo giống Lưu Biểu nên được cởi gắm khá nhiều kỳ vọng. Có điều gần một năm trở lại đây, Lưu Biểu dần chuyển sang yêu quý Lưu Tông. phu nhân xế thị lại ngầm chia rẽ tình cảm cho con họ Lưu kỳ động một chút là phạm lỗi liên tục bị quở trách Ngày đêm lo sợ Thành ra phải dựng phủ đệ mãi phía đông tương dương Để trách mặt đệ đệ Và kế mẫu đầy mưu mô Chỉ cầu an bình Vị công tử này vốn có hy vọng nối nghiệp phụ thân Ấy vậy mà lại đi đến nông nỗi đó Dù không cam lòng Nhưng tài hẹn sức mọn Chẳng có cái gì đối phó Cả ngày chỉ biết cởi sâu muộn Vào tủ sắt, đàn xáo Thật sự nản chí Thế nhưng hôm nay lưu kỳ tinh thần rất phấn chấn, còn sai đi tới dọn dẹp phòng ốc, bởi anh ta sắp tiếp đón một vị khách quý mà mình đã mến mộ từ lâu, đó là Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng không phải nhân sĩ gốc Kinh Châu, nguyên quán ở huyện Dương Đô, quận Lan Gia, là hậu vệ cứ danh thần Gia Cát Phong, nhà Tây Hán, phụ thân ông là Gia Cát Khê, làm quận thừa Thường Sơn. Nhưng vì bệnh mất sớm khi ông mới lên tám, ông cùng với huynh trưởng là gia cát cẩn và đệ đệ là gia cát quân. Được thúc phụ là gia cát huyện nhận nuôi. Tiếc rằng hoàn cảnh biến đổi, đúng lúc ấy thái thú dự chương châu thuật qua đời, gia cát huyện có giao tình với viên thuật. Được viên thuật ban cho chức quan này, nhưng triều đình không chấp nhận lại phái chu hạo tới những chức thái thú dự chương. Cho nên mới có chuyện một quận hai thái thú, Chu hạo dù sao cũng là viên quan do thiên tử đích thân nhận mệnh. Ông ta liên hợp với thứ sự Dương Châu lúc bấy giờ là Lưu Do, đánh đuổi Gia Cát Huyền. Gia Cát Huyền binh ít bại trận, lại thêm viên thuật xưng đế làm mất nhân tâm, nên đành phải tới Kinh Châu nương nhờ Lưu Biểu, nhưng không được trọng dụng, chẳng lâu sau uất hận mà chết. Gia Cát Lượng năm đó 16 tuổi một lần nữa mất đi chỗ dựa nhưng ông ta vẫn luôn chăm chỉ đọc sách rất có trí khí được nhiều nhân sĩ quan tâm chiếu cố phía nam sông miệng có một vị hiền sĩ tên là hoàng thừa ngạn thấy ông ở trong nghịch cảnh mà vẫn vững chí bèn gả con gái cho còn giúp ông lập nghiệp tại đất này hoàng thị là dòng tộc không tầm thường thế tử của hoàng thừa ngạn chính là tỷ tỷ của sái Mạo, đứng đầu các hào tộc mà muội muội của sái Mạo lại là vợ kế của lưu biểu Hoàng thừa ngạn là huynh đệ đồng hao. Với lù biểu, cũng khác có ảnh hưởng ở Kinh Châu, mà khác, đại tỷ của gia các lượng được cả cho thái tú Phòng Lăng, khoái Kỳ, người khoái Thị. Huynh trưởng ông là gia các cẩn, được tôn quyền trọng dụng. Vì vậy, gia các tiên sinh, thân ở nơi đất khách, nhưng vẫn xấu rất tốt. Chỉ cần ông muốn thì lúc nào cũng có thể kéo cân, quan hệ với Lưu biểu. khoái Thị, Sái Thị, thậm chí cả tôn quyền ở Giang Đông. Bình thường có họ hàng quý hiển, hắn sẽ tìm mọi cách nịnh bợ, xong ra các lượng lại khác. Ông nhận ra lưu biểu hèn nhát bất tài Cũng nhận ra hai đầy tộc sái, khoái, chẳng có chí hướng lớn lao gì, chỉ muốn được an thân. Nên không những không đi lại với bọn họ, còn dựng một căn nhà tranh ở mãi vùng núi Long Trung. Phía Tây Thành Tương Dương, kết thân với những tài sĩ du lạm trẻ tuổi như Thôi Châu Bình, Thạch Quảng Nguyên, Mạnh Công Uy, được xưng tụng là Ngọa Long. Ông cả ngày ngâm thơ làm phú, đam luận cổ kim, tự ví mình với quan trọng, nhạc nghị, muốn đợi được giá mới bán. Cũng chính là muốn đợi được vị binh chủ có chí hướng, có tài cán thật sự xuất hiện, và người ông đợi sau cùng là Lưu Bị. Xét kỹ, Lưu Kỳ và Gia Cát Lượng cũng là chỗ họ hàng, nhưng trước đây không hề đi lại. Từ ngày Lưu Kỳ cách thân với Lưu Bị, quan hệ giữa hai người mới gần gũi hơn. Lưu Kỳ biết Gia Cát Lượng, rất tài trí, mấy lần viết thư tới tân giả, hỏi cây đối phó với kế mẫu và đệ đệ. Nhưng Gia Cát Lượng luôn lấy cớ kẻ sơ không thể ly dán người thân để từ chối. Nhưng hôm nay không biết ngọn gió nào đã đưa ông tới, mà Gia Cát Lượng lại chủ động tìm đến bay kiến, làm sao Lưu Kỳ không vui cho được. Anh ta vội vàng, chuẩn bị tiệc bàn, còn đích thân mời Gia Cát Lượng một chén. Khổng Minh Huynh, từ ngày theo Huyền Đức Công điều ở Tân giả hiếm khi tới tương dương một chuyến nhất định phải ở lại chỗ ta mấy ngày đấy công tử cho nên cách sáu vị gia cát tiên sinh này năm nay mới 28 tuổi mặt mày thanh tú dáng người cao lớn nói năng điềm đạm nhưng không thiếu vẻ nghiêm trang có điều phong thái trầm tĩnh ấy dường không hợp với tuổi của ông ta Huyền Đức công dẫn quân cứu Giang Hạ sắp phải về tương dương phục lệnh tại hạ thấy nghinh đón trước công được công tử xem trọng nhiều lần gửi thư thăm hỏi nên hôm nay dân tiện tới bái vọng lưu kỳ thấy gia cát lượng không phải có lòng tìm tới mình mà chỉ là chào hỏi cho phải phép nghĩ rằng ông ta sẽ không chịu hiến kế cho mình không khỏi có chút thất vọng nhưng cũng cười cười khổng minh huynh giữ khoảng cách rồi ta và huynh đâu phải người hoài không cần phải câu này lễ nghi nào mời cạn chén gia cát lượng từ đầu đến cuối vẫn ngồi nghiêm trang giữ đúng phép tắc trong sự nhã nhặn lộ ra dè phần xa cách lưu kỳ cũng không tiện nói nhiều chỉ huyền thuyên chuyện đông chuyện tay trong lúc uống rượu nhưng vì có tâm sự nên mới uống được hai chén đã không nhịn được ấp uống nói khổng minh huynh chuyện lần trước ta nhắc tới trong thư không biết huynh gia cát lượng không đợi lưu kỳ nói hết câu ấy đã ngắt lời đó là chuyện nhà công tử lượng không dám xen vào đúng vậy đúng vậy Lưu Kỳ bị từ chối khéo, lại ẩm ư cho qua. Thế nhưng bầu không khí càng lúc càng trở nên ngượng ngập, lúng túng. Hai người trước kia chưa từng trò chuyện với nhau. Lưu Kỳ mong ngóng gia cát lượng chẳng qua là vì muốn hỏi kế sách, mà ông ta lại không chịu nói, thì còn biết nói chuyện gì. Hai người ngồi đối diện hồi lâu, chẳng ai nói gì, thỉnh thoảng lại nhấp hóp rượu. Lưu Kỳ thật sự sốt ruột, một lúc lâu sau lại không nhịn nổi nữa, đột nhiên phục xuống trước mặt gia cát lượng không gọi là khổng minh huynh mà đổi thành tiên sinh. Tiên sinh nhiều lần đối kế sơ không thể ly gián người thân, nhưng kỳ bị kế mẫu và đầy đầy bức ép, nay phụ thân ngã bệnh không dậy nổi, nếu người không may qua đời, hai mẹ con họ nắm được đại quyền, há có thể tha cho ta, tính mạng của ta đang treo đầu sợi tóc. Tiên sinh lẽ nào nhẫn tâm, thấy chết mà không cứu? Công tử không thể hạ mình được, gia khắc lượng vội đứng lên. Lượng chỉ là tôi tớ của hạ thần. Sao dám mua việc hại đến tình khốc nhục của chủ nhân? Việc này can hệ rất lớn, nếu lậu ra ngoài sẽ có họa to, mong công tử thứ lõi. Xin ngài mau đứng lên. Lưu kiện nghe cha Cát Lượng nói câu nếu lậu ra ngoài sẽ có họa to, biết là ông ta đã có dịu kế, nhưng không chịu nói, nên quyết không đứng dậy, nếu phạt áo này nỉ. Việc này liên quan đến sự sống chết của ta, khẩn cầu tiên sinh bạo gan nói thẳng. Công tử cứ gượng ép như vậy Tại hạ không dám nắng lại Xin cáo biệt tại đây Gia Cát Lượng dứt áo xoay người toàn đi khỏi khách đường Lưu Kỳ đang cố bấu vào cộng rơm Cố mạng sao có thể Để ông chạy mất bèn vội vàng đuổi theo dưỡng Gia Cát Lượng lại Cười nhăn nhó Khoan đã Tiên sinh không nói thì thôi sao phải vội vậy Ta không nhắc lại chuyện đó nữa là được chứ gì Nào, nào Gia Cát Lượng cũng không cử tiệt Mặt cho anh ta kéo vào, Lưu Kỳ thu lại vẻ mặt đáng thương, lại rót đầy chén rượu cho Gia Cát Lượng, lát sau nói. Bữa trước, ta tìm được một cuốn the tre cũ trong dân gian. niên đại rất lâu, dây bệnh đã đứt, chữ viết bên trên là chữ điều trị Hình như là sách binh pháp thời xưa. Ta tài sơ học thiển, kiến thức hạn hẹp, muốn phiền tinh sinh xem thử. Cổ thư sau, Gia Cát Lượng tỏ vẻ hứng thú. Phật là như thế phải tìm các vị kinh học tiền bói. tại hạ chưa chắc hiểu được. Nói thật, ta đã nhờ hết lượt người trong mặt phủ nhưng không ai biết. Nghe nói tiên sinh học nhiều sách vở, có lẽ sẽ đọc được. Lưu Kỳ cao giọng gọi một đầy tớ ở dưới nhà. Người sắp xếp lại thư cát quét dọn sạch sẽ. Lát nữa ta đưa tiên sinh qua đó, không được thất lệ với quý khách. Gia Cát Lượng cười nói, đâu cần phiền hà như vậy. Nhưng Lưu Kỳ lại nói, thư cát của ta thường ngày bị bộn, sợ tiên sinh chê cười, nên cần phải dọn dẹp qua. Dứt lời liền tiến lại gần tên đầy tớ đó, nói nhỏ vài câu. gia các lượng nhìn thấy nhưng cũng không hỏi gì. hai người tiếp tục uống rượu trò chuyện về lai lịch của cuốn sách cổ, lát sau đầy tớ quay lại bấm báo để chuẩn bị xong đâu đấy, lưu kỳ bỏ chén rượu xuống, dẫn gia các lượng tới thư cát ở hậu viện. đó là một cát nhỏ có hai tầng, được dựng bằng tre, tuy nhỏ nhưng lại rất đẹp. Gia Cát Lượng bước vào cửa Thì thấy bên trong kê vài thư án Bên đó bày những thứ như đàn dao cầm, Bên đầu hầu Bàn cờ Bộ lục bát, Chẳng thấy chân cú the tre đâu cả Nói nào giống thư cát Mà giống nơi vui chơi Của vị công tử này thì đúng hơn Lưu Kỳ cười ngượng ngung Để tiên sinh chơi cười rồi Đây là những đồ tiêu khiển của ta hằng ngày Còn the tre đều ở trên lầu Nói đoạn từ kéo cái thang Để cảnh tường ra Gá lên lầu trên Mời tiên sinh Gia các lượng nhất vạt áo Vịnh thang lên trước Lầu hai càng đặc sắc hơn Trên tường treo các loại cung tên Tú cầu đủ màu Nhưng vẫn chẳng thấy nửa cuốn thẻ tre Lưu Kỳ đi sau ông ta cười hỏi Ngài thấy cái gác nhỏ này của ta Có thú vị không Công tử để cầu thư ở đâu Không có cuốn sách cổ nào cả Ta đưa tiên sinh lên đây Vì muốn ngài chỉ cho ta cái sách tránh họa và các lượng dần dữ nói công tử lại nhắc tới chuyện này tại hạ xin cáo từ rồi phát tay áo bỏ đi nhưng ra đến cửa lâu nhìn xuống cái thang ban nãy đã bị cất đi rồi lưu kỳ lại quỳ xuống lần nữa nói giọng khẩn khoản kỳ muốn xin kế hay nhưng tiên sinh sợ bị lộ không chịu nói nay ở chỗ này trên không đến trời dưới không chạm đất lời nói ra từ miệng tiên sinh chỉ có tai ta nghe thấy xin tiên sinh nói chị giáo công tử Gia Cát Lượng, Dương hạ quyết tâm lớn lắm Ngờ ngừ một lát, bỗng dập chân nói Thôi được, công tử đã khẩn thiết như vậy Lượng nào, dám không nói hết Lưu Kỳ cuối cùng cũng được như nguyện kế ấy như thế nào? Ngài hãy đứng lên trước đã Gia Cát Lượng từ từ tiến lại Đưa tay ra dìu Nhưng Lưu Kỳ vẫn một mực, quỳ dưới sàn Tỏ ý không cầu được kế sách đối phó Quyết không đứng dậy Gia Cát Lượng thấy Lưu Kỳ cố chấp Móng mỉm bảo Chuyện nhỏ như vậy mà công tử cũng phải sầu não đến mức này. Chẳng lẽ ngài chưa nghe chuyện về thân sinh trùng nhĩ ư? Chuyện về thân sinh trùng nhĩ sau, Lưu Kỳ mặc dù không giỏi Xuân Thu, nhưng cũng hiểu được đoạn xử đó. Vua nước Tấn thời Xuân Thu là Tấn Hiến Công, vũ lược xuất chúng, thông tính các nước. Đến cuối đời lại hộ đồ đa nghi, sủng ái ly cơ. Ly cơ muốn đưa con trai mình lên kế vị, nên chèm pha, thái tử thân sinh cùng với hai công tử di ngô trùng nhĩ tấn hiến công bị lung lạc sai người bức hài cả ba nhi tử thái tử thân sinh ngu trung ngu hiếu không chịu chạy trốn bị ép tự vẫn di ngô và trùng nhĩ khi đó đang đồn trú ở bên ngoài biết tin liền bỏ trốn lịch sử gọi là loạn ly cơ sau khi hiến công qua đời nước tấn rơi vào nội loạn hai mẹ con ly cơ bị giết còn di ngô trùng nhĩ lần lượt được tân mục công giúp về nước lên ngôi Về sau, trùng nhĩ trở thành tấn văn công, tiếng tâm lừng lẫy. Ông ta nhớ ơn tương trợ của tân mục công, nên kết giao với tân mục công. Hai nước cùng chung hoạn nạn, gọi là Tần tấn chi hảo. Gia Cát Lượng nhìn xuống sang, thợ ơ nói. thân sinh ở trong nước thì chết, trùng nhĩ ở bên ngoài thì yên. Trải qua gian nguy sau cùng làm nên nghiệp bá. Thành bại của tiền nhân không đủ làm gương cho ngày hay sao? Ý tiên sinh là ta phải trốn khỏi... Ý tiên sinh là ta phải... Ý tiên sinh là ta phải trốn khỏi tương dương sau, Hai mắt Lu Kỳ sáng lên. Rồi lại xa xăm. Nhưng ta biết đi đâu đây? Gia Cát Lượng im lặng hồi lâu, chậm rãi nói. Vậy với xem công tử có muốn làm chủ kinh châu không đã? Lu Kỳ vốn nghĩ rằng muốn tự bảo vệ mình còn khó. Nên không có ý muốn tranh giành với đệ đệ. Giờ nghe ẩn ý của Gia Cát Lượng xem ra vẫn có thể xây chuyển được cục diện. Anh ta sửng sốt, đứng bật dậy, nắm lấy tay ông tiên sinh không những có thể cứu được ta, còn có thể giúp ta làm chủ kinh châu sau. Theo lễ pháp về thứ tự đích thứ, trường ấu từ xưa đến nay, đáng lẽ công tử với được kế thừa ngôi vị. Dù cho có tiểu nhân chia rẽ ở bên trong, công tử cũng có thể được như ý, mua sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trước mắt không thể nắm chắc mười phân, xong cũng chớ ngại, chỉ sợ. Gia các lượng nói nới chân, lại thôi, hai mắt chăm chú nhìn lưu kỳ, rút tay về, quay mặt thở dài. Chỉ sợ công tử đã quen an nhàn không được bành trí, bỏ đi, coi như tại hạ chưa từng nói đến những lời này. Gia cát lượng làm cho khỏi lòng đã chết của Lưu kỳ được sống lại. Đang nhấp nhõm muốn thử thì lại thấy ông có ý coi thường, vì công tử này thường ngày sống trong dung lụa, hát từng chịu khinh dễ. Lưu kỳ nghiêm giọng bảo. Gia cát khổng minh, ta thường ngày không quan tâm đến việc chính, nhưng cũng có hùng tâm, trang trí. Mạnh tử nói. Thiên tương gián đại diệm phu thị nhân giả. Tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ gân cốt. Nga kỳ thể phu Kỳ ta đã phải chịu khổ sở, lại phải chịu trách tội. Chúa đất kinh tương. Ngoài ta ra còn kẻ nào xứng, quyết một trận số mái, có gì tiếc núi. Gia Cát Lượng chính đang cần thái độ này. Ông cười thầm nhưng giả bộ kinh ngạc, liên tục chắp tay. Công tử chứ có làm ầm lên. tay vách mặt rưng. Sợ gì chứ? Ông càng khuyên, Lưu Kỳ càng bạo miệng, quanh đây đều là người của ta, dù kẻ khác nghe được cũng chẳng sao, nghĩa khí của ta đang cần phát tiết Và các lượng bịt miệng Lưu Kỳ lại, công tử không cần nổi giận, tại hạ sinh nói thẳng vậy. Nay hoàng tổ đã chết, tôn quyền lại bỏ tay lăng mà đi. sau công tử không sinh ra trấn giữ gian hạ? Một là có thể ở ngoài tránh họa hay là có thể tích lũy thực lực cho sau này? Lưu Kỳ còn đang mừng rỡ Vừa nghe thấy câu phải đi gian hạ Phong ngữ tôn thị Lòng lại trùng xuống Làm thế có được không Chỉ nói tới việc lĩnh binh đánh trận Lưu Kỳ sống đến nay Đã ngoài 20 tuổi Nhưng chưa từng rời xa phụ thân Nếu tôn quyền lại tấn công lần nữa Anh ta sao ứng phó được Công tử e sợ tôn quyền sau, Gia Cát Lượng nói khích Ta há sợ hắn sau? Ta sợ Sợ Gia Cát Lượng mếm cười Công tử chứ sợ Ngài cứ đi trước, lệnh tôn tất sẽ phái binh theo sau phụ trợ. Ngài có thành trì lại được binh mã, càng có thêm lợi thế để tranh ngôi. Hơn nữa, còn có huyện Đức Công âm thầm giúp đỡ, đủ để kháng lại hai nhà khoái thị, sái thị. Nếu lệnh tôn không ai qua đời, bọn họ dám phế trưởng, lập ấu. Công tử có thể cùng huyện Đức Công khởi binh, hai đạo quân hội họp tại Tương Dương. Đến lúc đó, huyện Đức Công lại tôn ngài làm chúa Kinh Châu. Trưởng ấu tiếp nói, trở về chính đạo. Há chẳng vượt qua tay kiếp suy chuyển càng khôn sao? Lưu Kỳ lặng lẽ suy ngẫm Lúc lâu sau mới lý nhí nói, có lý, có lý, lát nữa ta tới chỗ phụ thân, xin lệnh. Hãy khoan, gia các lượng cười ha hả cắt lời. Chuyện này trọng đại. Công tử không nên xem nhẹ, theo ý tài hạ. Sao ngài không mở lời với phu nhân sấy thị trước? Ta tự đi xin phu nhân, sao phải cầu xin mụ đàn bà đó? Nhắc tới sái thị Lu kỳ lại giận sôi gan Công tử nói sai rồi Lệnh tôn bệnh không dậy nổi Mọi việc trong châu đều do hai vị sái khoái, xử lý Nếu như công tử nói thẳng lệnh tôn Họ nghi ngờ bên trong có bẫy Không chịu đồng ý thì sao chi bằng ngài đi gặp phu nhân sái thị trước Nói với bà ấy thế này Còn không có ý tranh ngôi với đệ đệ Chỉ muốn ra ngoài trấn thủ Xin mẫu thân mở cho đường sống Phu nhân thấy công tử sợ hãi muốn đi lánh nạn nghĩ rằng ngày đi khỏi thì nhị công tử không còn đối thủ có thể thuận lợi cái vị chắc chắn sẽ tìm cách ủng hộ việc này hay hay lắm tiên sinh đúng là thần cơ dự đoán lưu kỳ đã xua được hết mây đen trong lòng vỗ đùi cười lớn gia cát lượng nói lời sâu xa công tử quá khen nhị công tử trẻ người non dạ không khâm nổi trọng trách tài hạ là tiểu lại của kinh châu tất lẽ phải chọn vị chúa anh minh Đó là những lời thật lòng, lưu kỳ ngỡ rằng vị chúa anh minh, mà ông ta nói là mình, khuôn mặt lộ vẻ đắc ý. Nếu ta thật sự có thể nói ngôi phụ thân, dẫn nên nghiệp bá như tấn văn công, thì tiên sinh chính là tử phạm triệu thôi của ta. Ta tạ công tử, da các lượng với một váy một vái dài, nhưng trong lòng, lại ngầm tính toán, trí nhỏ mưu việc lớn mà cũng đòi so với tấn văn công ư. Ta chẳng muốn làm một tử phạm hay một triệu thôi của ngài, ta muốn làm bách lý hề phò tá bột chị giống Tân Mục Công, ngư ông đắc lợi từ cái sách này. Đặt nền móng cho con đường, tiến lên nghiệp đế. Lưu biểu từ Cảnh Thăng, người huyện Cao Bằng, quận Sơn Dương là tông thất nhà Hán, hậu dạy của lỗ cung vương Lưu Dư thời tiền Hán, chắc chính dòng của Hán Cảnh Đế. Ông ta mình cao tám thước, tướng mạo anh Tuấn, thành danh sớm hơn những người cùng tuổi. Mấy ngoài 20 đã nổi tiếng khắp giới sĩ Lâm, ông cùng với những bậc trưởng bói như Trương Kiệm Xâm chất được xếp vào hạng bát cập Trong nhóm đảng nhân Cũng từng phải chịu trắc trở vào thời xảy ra Họa đảng cố Vì sao giặc và khăn vàng nổi lên Đảng nhân được trả tự do Ông được đại tướng quân hà tiến Vời làm diện thuộc Sau nhận chức bắt quân trung hậu Lúc thiên hạ động loạn Được triều đình nhận mệnh làm thứ sự Kinh Châu Kinh Châu vốn không phải là nơi trụ phú đông dân Khi khởi nghĩa khăn vàng nổ ra Nơi đây cũng chịu ảnh hưởng năng nề Đến khi thảo phạt động trác, Tông Kiên lại tự ý giết hại thứ sử vương dậy. Bọn Hào Cường, tô Đại, Bối Vũ, Trương Hổ, mỗi kẻ chiếm một vùng, khiến cho Lê Dân Bách Tinh không biết phải theo ai, thêm vào đó bệnh dịch hoành hành, vô cùng tan thương. Lúc Lưu Biểu tiếp quản, Kinh Châu là một mớ hỗn loạn. Bây giờ trị sở không đạt ở Tương Dương, mà tại huyện Lộ Dương, quận Nam Dương, đang bị viên thuật khống chế Lưu Biểu chỉ là một văn nhân, đơn độc đi nhận chức, không có binh mã cũng chẳng có lưu thuộc đành chạy đến huyện nghi thành trú chân may được sự giúp đỡ của khoái thị sái thị nên mới có thể chỉnh đốn và sắp đặt binh mã tiến đánh viên thuật phục kích tôn kiên diệt trừ các thế lực các cứ an định đất này sau đó dựng trì sở mới ở tương dương hơn chục năm qua lưu biểu chăm lo chính sự không những giúp bách tính có cuộc sống yên ổn mà còn hậu đãi nhân sĩ xuôi nam lánh nạn khởi xứng văn hóa phát triển danh giáo Vì thế, Tương Dương giờ là một phúc thị phòng hoa, quy tụ nhiều văn sĩ nổi tiếng như Tống Trung. Hàm Đăng Thuần, bậc thầy nhạc lý như Đỗ Quy. Thiệu Đăng, đến cả danh y trưng trọng cảnh, cũng làm thấy thú trường xa, dưới trướng ông ta. Vừa xử lý chính phủ, vừa thu thập tài liệu để viết nên tác phẩm lớn, thương hàng tạp bệnh luận. Văn hóa ở Kinh Châu còn hưng thịnh hơn cả hứa đô. Không bị cuốn vào sự nhiễu loạn của thời cuộc, đó quả là một kỳ tích lưu biểu giỏi kinh thế tế dân song lại không có tài chinh phạt thiên hạ đứng trước những sóng to gió lớn cuối đời hắn tình hình trung nguyên biến đổi tới mức chóng mặt ông chọn kế sách bấu trí hoàng tổ ở giang hạ phòng ngự tôn thị khoái kỳ ở phòng lăng phòng ngự lưu chương còn trương tú ở nam dương phòng ngự tào tháo từ khi trương tú hàng tàu lưu biểu lại thay lưu bị vào vị trí của ông ta dùng mấy tấm khiên đó che chắn tương dương về mặt nội chính ông trao quyền cho những nhân sĩ địa phương như bọn sái mạo, khoái việt, cố gắng duy trì thái bình cho một mẫu ba phân đất dưới chân mình, còn bản thân ông chủ nhất việc chiêu đãi, ca si lánh nạn, uống rượu, ca hát, ngồi trấn phong nhã, bình tâm mà xét, lưu biểu có lẽ cũng muốn làm nên thành tựu, nhưng ông tài năng tầm thường, không dám mạo hiểm, lại thêm không có được thế cân bằng với hai kẻ thù lớn là tào tháo ở phương bắc và tôn thị ở giang đông, nên luôn để lỡ cơ hội tốt. Nhưng chuyện tới nước này, tất thảy đều không còn quan trọng nữa. Lưu biểu tuổi gần 70, bệnh ngấm sâu vào xương tủy. Đến bản thân cũng hiểu là khó có thể gượng được đến ngày Tào Tháo ộ ạc, dẫn quân Nam Chinh. Ông tựa vào thành giường Sắc mặt tái nhợt, người gầy trơ xương, thẩn thờ nhìn bức bình phong đặt cạnh giường vẽ lại câu chuyện Tây Vương Mẫu, ban đầu tiên cho Hiếu Phụ Đế. Hiếu Phụ Đế lưu triệt một đời anh dũng, thông tuệ, Nhiều lần khấn cầu thần linh mà không được trường thọ Vẫn phải bước qua cánh cửa sinh tử Vị vua thánh minh như thế Còn không thoát khỏi cái chết Thì ai có thể trống tránh được Lưu biểu nhận được chút ăn ủi Khi nhìn vào bức bình phong Đoạn từ từ quay lại Nhìn Lưu bị ngồi kế bên Giờ khắc này Người đàn ông dịch chiếu bán dài lồng băng chí lớn ấy Đang ém chăn cho ông Vẻ mặt cung kính buồn bã Dường rất lo cho bệnh tình của ông Nhưng liệu đó chỉ là biểu hiện bề ngoài chăng Lưu biểu không đoán ra được Nói giọng run run. Lão phu sơ xuất Khiến hoàng tổ bại vong Còn khiến tinh quân phải vất vả bông ba Thực có phần ái nái Lời này thể hiện sự khiêm nhường Của một vị chúa các cứ Nhưng trong đó cũng ẩn chứa Sự xa cách Lưu bị thón hốc hoảng Hoàng tổ trận vong đâu phải loại của chúa công Mà do thuộc hạ cố viện không thành Chúa công không trách tội là đã rất nhân từ. Sao có thể tự nhận lỗi thầy chúng thuộc hạ? lưu biểu hài lòng với câu trả lời ấy Nhưng vẫn cố ý đề phòng Ta đổ bệnh, thật chẳng đúng lúc Nghe nói Tào Tháo đã diệt được đạp đốn trở về hứa đô Ngày ta họa ập xuống Kinh Châu Ở ngay trước mắt rồi Ta thì chẳng sống được bao lâu Theo ý huyền đức Thì nên sắp xếp chuyện sau này ra sao Có thể hiểu câu nói Sắp xếp chuyện sau này ra sao Dưới nhiều lớp nghĩa Có thể hiểu là Nên lập nhi tử nào làm người kế vị Cũng có thể hiểu là nên chúng đỡ tào Tháo ra sau Bất kể Lưu Bị trả lời thế nào cũng sẽ bộc lộ một phần toan tính của mình. Lưu Biểu sẽ dễ dàng nhận ra chí hướng lúc này của ông ta. Thế nhưng Lưu Bị lại nói Con người ta không thể khỏe mãi được. Cũng có những lúc mắc bệnh nhẹ, hạng nhỏ. Chúa công chỉ cần tỉnh dưỡng nhiều hơn, ắt sẽ khỏi thôi. Sao phải lo chuyện sau này? Cũng mong được như lời tân quân nói. Lưu Biểu nắm chặt cốc chăn bông, đành phải xuống nước bão. Lúc trước tướng quân khuyên ta Nhưng lúc tàu tháo viễn chinh Mà tập kích hứa đô Ta không chịu nghe Bây giờ nghĩ lại cứ hối hận mãi E là sau này không còn cơ hội bắt tiếng nữa rồi Chú công không cần tự trách Lưu Bị vẫn nói giọng khiêm nhường nay thiên hạ chia cắt Chinh chiến liên miên Cơ hội vẫn còn nhiều Há lại không có lần nữa Lần này bỏ qua Lần sau ác có Tướng quân ăn ủi ta đấy à Lưu biểu thở dài một tiếng nặng nề phương bắc khói lửa đã tắt, đâu còn cơ hội xót lại. Xét về cách nhìn nhận thời cuộc, lão phu còn kém xa ông. Chưa dứt lời, lưu biểu đã ho sạc sụa, thở không ra hơi, lưu bị vội phước ngực cho ông ta, chứ không bảo trọng thân thể. Y tịch nãy giờ vẫn đứng hầu một bên, trong lòng nóng như lửa đốt, thâm trách lưu biểu đã là lúc nào rồi. Không mở lòng nói tọt ra, còn bày đặt tâm cơ Đúng lúc ấy, y tịch trông thấy một nô bọc bê bát thuốc đi vào liên đoạt lấy ấn vào tay lưu bị còn nháy nháy mắt tự mình giúp lưu biểu uống thuốc bát thuốc còn hơi nóng ông ta múc một thìa đưa lên miệng thử trước lại thói nhẹ mới cẩn thận đút cho lưu biểu ông ta dặn dò chú công uống từ từ thôi chớ vội lại lấy ông tay áo khẽ lau trên khóe miệng e rằng đến cả lưu kỳ lưu tông cũng không hầu hạ vụ thân mình được chu đáo như thế uống hết bát thuốc lưu biểu không còn ho nữa khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Y tịch thấy sắp đến lúc quan trọng, tiếng lại nói nhỏ vào tại ông. Chúa Công cũng nên giao phó một tiếng việc quân cho huyện đức không chăng? Phải rồi. Lưu biểu tròn mở mắt, hôm qua kỳ nhi nói với ta, nó muốn tiếp quản việc trấn thủ giang hạ, không biết huyện đức nghĩ thế nào. Y tịch nghe xong hơi nản lòng, ông ta chỉ hy vọng lưu biểu sẽ trao quân quyền cho lưu bị, để lưu bị toàn lực kháng lại tào tháo, đồng thời ngăn chặn cục diện hai nhà sái khoái thâu tóm hết quyền lực cho nên đã bỏ không ít tâm tư vung vén nhưng hình như lưu biểu không có ý này lưu bị nhíu mày trầm tư hỏi lâu mới nói "Tào tháo hùng mạnh nhưng cũng không thể không đề phòng giang đông giang hạ là trọng địa không nên cắt cử cây ngoài công tử xin đi cùng thọ đáng sau này việc phía đông cha con chú công cùng đảm đương còn mấy tây bắc bị xin tận lực gánh phát lưu biểu không bàn đúng sai lại bảo ta đã lực bất tòng tâm. Kỳ nhì xưa nay, tâm tính bất định, e là khó có thể kham nội trọng trách. Huyền Đức có thể tạm rời tân giả tôi giúp đứa con này của ta chăng? Lưu Bị tỏ vẻ không hiểu, chú còn Bảo thuộc hạ Đông Quân ở Giang Hạ hiệp trợ Đại Công Tử sau Không, ý của Lão Phu là muốn mời Tân Quân, Đông Quân dọc theo sông Hán Thủy để tiếp ứng Giang Hạ. Lưu biểu từ trước tới nay không tính nhiệm Lưu Bị, chỉ muốn mượn sức của ông ta Để ngăn chặn Tào Tháo Nhưng đất tân giả bà Lưu Bị hiện đang đột trú Lại ở rất xa Tương Dương Nếu Lưu Biểu nhắm mắt buông tay Lưu Tâm còn ít tuổi E sẽ khó bề khống chế được Lưu Bị Cho nên ông không thể không đề phòng. Thực ra Việc cho Lưu Bị đóng quân dọc theo sông Hán Thủy Tức là sẽ phải lui về phía nam Đặt Tương Dương Vào vòng nguy hiểm Xong có thể tách Lưu Bị và Lưu Kỳ ra Nếu hai người bọn họ hợp binh lại một chỗ Cùng đánh Lưu Tông, liệu Lưu Tông còn ngồi được trên ngôi vị của mình không? Lưu bị nghe xong vòi đầu bứt tay phải suy nghĩ nát óc mấy lâu sau mới đề nghị. Nếu chú công cho phép, thuộc hạ xin lĩnh binh đồng trú Phan Thanh. Một khi gian hạ xảy ra nạn binh đao, thuộc hạ có thể xuôi dòng hán thủy xuống cứu viện cũng thuận tiện. Được, tốt lắm. Phan Thanh và Tương Dương chỉ cách nhau một con sông hán thủy. Nhìn cần trong gan tức. Lưu Bị đóng tại Phàn thành Chẳng khác nào tự chui vào tầm mắt của tương dương Đúng ý Lưu Biểu Ngày mai tướng quân trở về tân giả Mau chóng triều quân tới đó Tướng quân đến sớm ngày nào Ta an tâm ngày ấy Đây là những lời hoàn toàn thật lòng Lưu Bị khẳng khái xin thề Chúa Công yên tâm Thuộc hạ nhất định không phụ hậu ân của ngài Lưu Biểu lặng lẽ nhìn ông ta hồi lâu Bỗng nói vẻ sâu xa Ta đã bệnh nặng Từng biết mình không còn ở lại nhân thế được bao lâu nữa Tông Di kỳ nhi đều bắt tài chưa tướng lại tản mát các nơi. Sau khi ta chết, Huyền Đức hay thay ta nắm lấy Kinh Châu được không? Y tịch đợi câu này đã lâu, hai mắt chợt sáng lên. Đang định phụ họa thì thấy lưu biệt bỏ bát trong tay, quỳ sụp xuống. Thuộc hạ hèn kém, không có tài cán gì tuyệt không dám dòm ngõ Kinh Châu. Chư vị công tử đều là bậc hiền nhân, chắc chắn sẽ làm nên đại nghiệp. Thuộc hạ làm chân ưng khuyển là đã đủ rồi, xin chú không thu lại lời này dứt lợi liên tục dập đầu lưu biểu dòng sức nghiêng người nhìn thẳng lưu bị thấy ông ta run như cày sấy xem chừng trong lòng vô cùng kinh sợ nhưng lưu biểu vẫn không dám kinh suất tiếp tục nói lão phu không phải nói đùa huyền đức nếu như nguyện ý thì chớ từ chối Xét khắp thiên hạ hiện giờ còn ai có thể chống lại tào tháo ngoài tướng quân trước kia đào Khiêm đã từng tặng từ châu cho tướng quân nay lão phu cũng nguyện nhượng lại kinh châu đây điều là điều là thiên hạ đại hán Của Lưu Thị Ta Cả Mà, Lưu Biểu nghĩ đâu mọi cách mới tìm ra một lý do khiên cưỡng, Lưu Bị vẫn liên tục dập đầu. Thuộc hạ năm đó bài trận những năm, được Chúa Công cứu mạng, ân tái sinh lớn bằng trời. Nào dám có nửa phần tham cầu, xin Chúa Công lo cho thân thể, chớ nghĩ nhiều. Nói đến cuối chật ngàn giọng, hai hạng nước mắt tuôn rơi, y tịch lắc đầu quầy quậy cảm thấy rất tiếc núi, huynh đệ lưu tông hèn yếu bất tài. Bọn khoái việc sái bạo lại tự tư tự lợi Duy Lưu Bị có khả năng chống đỡ Tào Tháo Thì lại không chịu tiếp nhận đại nguyên Sau này biết sống sau đây Y tịch đang mong Lưu Biểu nói thêm mấy lời Tha thiết, chân thành Nầu ngợt ông ta lại thu lại lời Đã nói Không phải ta nghĩ nhiều Ta thấy tương quân quá không tin tưởng bản thân Lão Phu vẫn luôn tín nhiệm tương quân Nhưng tướng quân đã không chịu Vậy coi như ta chưa từng nói Tông Di còn nhỏ, sau này còn phải trông cậy nhiều vào tướng quân. Mong tướng quân cùng với khoái công, sái công, hiệp lực vào tá con ta. Ta dẫu đi rồi, trời xanh có linh, cũng sẽ cảm kích dư vị. Nói đến đây, Lưu Biểu thể hiện đôi phần chân tình, Lưu Bị càng khóc thi thiết hơn. Chúa Công chỉ tạm đổ bệnh sao lại luôn miệng nói đến cái chết. Thuộc hạ chỉ mong Chúa Công thân thể khỏe mạnh. Bách tính kinh tương còn đang trong mong ngài an định thiên hạ, phục hưng hán thức ngài ngang vắng lưng không thể xảy ra chuyện được mấy lời này như thọt vào mạng xương lưu biểu ông trước nay không thích nghe những lời xỉm nịnh nhưng lại không kèm lòng được khi người ta đem bách tính ra nói nịnh phút chốc quên mất mình đang muốn thăm dò lưu bị nước mắt vòng quanh hay người hiểu được ta là huyền đức y tịch nhìn dáng vẻ của quân thần hai người thực không biết nói gì buồn bã thở dài lưu bị sụt sùi lau nước mắt như mất cha mất mẹ hồi lâu sau mới ngưng khóc. Chú Công không cần nghĩ nhiều, cứ an tâm dưỡng bệnh. Thuộc hạ trở về tân giả, điều động binh mã, đợi mọi việc đâu đấy sẽ trở lại thăm ngài. Ừ, tướng quân đi đi. Lưu biểu xua xua tay. Lưu bị đi được hai bước, lại ngoái đầu nhìn lại. Dường rất lo cho sức khỏe của Lưu biểu, ra đến cửa còn cố dặn cho. Chú Công nhất định phải bảo trọng, bách tính kinh châu không thể thiếu ngài. Rồi mới thở dài bước ra khỏi cửa, Y tịch rầu rĩ nhìn theo bóng lưng Lưu Bị trong lòng hụt hẫn anh ta mong mãi mới có lần hỏi kiến này ngỡ rằng Lưu Biểu sẽ thành tâm đối đại với Lưu Bị đem hết kế sách chống tàu nói rõ ra giờ mới biết mình quá nghi thơ Y tịch đang ngây người bỗng thấy bức bình phong cạnh giường khẽ động có mấy người bước ra từ phía sau dẫn đầu là Trưng giỏn, theo sau còn có bốn năm tên lính điều cầm cơm đao sáng loáng. hỗn xược, các ngươi muốn làm gì y tịch hốt hoảng còn tướng rằng bọn họ đến ám hại chúa công không ngờ lưu biểu vội vàng nói là ta bảo họ nấp phía sau y tịch ngạc nhiên còn chưa nói được câu gì lại thấy một người nữa bước ra từ phòng bên người này hơn 50 tuổi khuôn mặt trắng trẻo dung bạo nhã nhặn dáng người gầy khô ba chầm râu dài lấm đấm bạc chính là khoái diệt tự dị độ túi khôn của lưu biểu lưu biểu hẳn là đã thương lượng với họ từ trước ta thấy lưu Bị cũng không có ý cướp Kinh Châu. Khói Việt không hài lòng. Thuộc hạ ở sát vách đã nghe cả rồi. Ngài không thấy hắn thể hiện hơi quá sao? Người nói vậy là ý gì? Chú công ban ân huệ cho lưu Bị chưa chắc nhiều hơn là bố Tào Tháo. Làm sao hắn lại thề thốt, dứt khoát vậy? Ánh mắt Khói Việt hiện lên vẻ cay độc. Người ta thường nói cái gì thái quá cũng không tốt. Thuộc hạ nghĩ, hắn chỉ diễn trò. Y tịch lúc này mới dần tỉnh ngộ thì ra khoái, xái muốn giết Lưu Bị. Thảo nào Lưu Biểu lại chủ động đề nghị dừng lại Kinh Châu. Nếu ban nãy Lưu Bị nhận lời, ấy là lúc nãy đã đầu lìa khỏi cổ. Lại là chủ ý của khoái Việt, đến cả ta cũng giấu. Có lẽ Lưu Bị cũng nhận ra cầm bẫy bên trong, nên mới một mực từ chối ta thật ngu ngốc, khi đi làm kẻ bắt câu. trương dọn gió chiều nào theo chiều ấy, Điệt Nhi cũng nghĩ lời Lưu Bị không đáng tin. cũ phụ không nên tả ăn đi. Lưu biểu cơ hội bị những giọt nước mắt của Lưu bị làm cảm động. Bỏ đi. Dù cho có ý nghĩ quá phận, ta thấy hắn cũng không to gan thấy đâu. khoái việc không nghĩ vậy. Với Tào Tháo, hắn còn dám phản lại, lá gan còn nhỏ sau, không thể để lại hậu họa được. Theo thuộc hạ thì chi bằng lập tức. Ông ta sẽ hiểu chặt đâu, y tịch vội nói đỡ. Không, không được. Lưu bị cách thù với Tào Tháo, chúng ta đang dùng ông ta để chống địch. Sao có thể hại bạn hay Minh? khoái Việt không thèm đáp lại trong mắt y tịch. Tào Tháo là kẻ thù. Nhưng chưa chắc ông ta cũng có cách nghĩ đó. Lưu biểu cũng không đồng ý với kiến nghị của khoái Việt, xong có lý do khác. Lưu bị có hơn một vạn binh mã. Các tướng như Quan Phủ, Trương Phi đều là tâm phúc của hắn. Trừ một người thì dễ, trừ cả đảng mới khó. Giả như chúng ta giết Lưu bị ép phe đảng của hắn làm phản thì không thể thu gọn tàn cuộc. Lời này cũng có lý. Khoái việc không tiện tranh biện thêm Nhưng vẫn liên tục lắc đầu Không trừ được ẩn họa Chỉ e sau này tình thế có biến Mọi việc phức tạp càng khó xa tay Lưu biểu không còn bận tâm đến chuyện của Lưu bị kế sách hiện giờ là duy trì an ổn Có thể tránh binh đao thì cố tránh Khi hắn dời đến Phan thành Bị theo dõi sát sao thì còn làm được gì Việc quan trọng nhất lúc này Là bảo vệ Tông Nhi Thuận lợi kế vị Còn những chuyện khác để sau hãy nói Ông ta không sống được bao lâu nữa, nên chỉ có thể quan tâm đến nhi tử lưu tông thôi. Các người hãy dốc sức phò tá tông nhi. Trong lòng y tịch không coi trọng các con của lưu biểu, dù là lưu kỳ hay lưu tông cũng đều chẳng có tài cán gì. Nhưng vì nghĩa quân thần nên vẫn nhận lời ủy thác. Dù phải có nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng, thuộc hạ cũng quyết không chói từ. Còn khoái viện chỉ nói ngắn gọn, chúng thuộc hạ nhất định sẽ tận lực chu toàn lưu biểu hiểu câu nói của khói việc theo hướng khác, song khói thị là hào tộc kinh châu, lại có thể lực lớn mà ông dựa vào, sau có thể cặn hỏi đến cung? lưu biểu im lặng hồi lâu, thân thể đang mang bệnh lại thấy khó chịu hơn, chợt nhớ tới thông gia sái mạo, bữa nay sao không thấy đức khuê tới? khói việc và trương giản đưa mắt nhìn nhau, vội nói: sái công cũng đổ bệnh, đang ở nhà tỉnh dưỡng, ngài cứ yên tâm, ông ấy bình nhẹ thôi, sẽ không làm lỡ chuyện phò tá thiếu chủ. Vị quân sư này xưa nay hành sự dứt khoát Suy nghĩ kính kẻ Nhưng lời này lại có vẻ lũng củng Trước sau bất nhất Đổ bệnh sau Lưu biểu lẩm bẩm mấy lần Lại dặn dò lần nữa Dị độ Các ngươi nhất định phải giúp sức phò tá con ta Ông nhấn giọng Nghi người Chăm chú nhìn khoái việc Nhưng khoái việc vẫn trả lời như câu trước Chú công yên tâm Thuộc hạ sẽ tận lực chu toàn cho thiếu chủ Nhất định không phụ ơn của ngài Dị độ Ngươi Lưu biểu ngậm kỹ lời này, khoái việt nói sẽ tận lực chu toàn, Không bao gồm cả ý giúp Lưu Tông chống lại Tào Tháo hay sao? Ông định nói lại thôi, ngẩng người nhìn khoái việt, Lưu bị tất nhiên không đáng tin. Nhưng khoái việt sái mạo tốt đến mức nào, cũng thấy thiên hạ ngày càng rõ ràng. Hào tộc Kinh Châu rụt rịch ngốc đầu dậy. So với việc bọn họ vất vả giúp cha con ta phòng giữ, thì chẳng bằng em đất kinh tương, dần cho Tào Tháo, vừa tránh được hòa binh đau. Là bảo toàn được điếng sáng của mình. Không cho Lưu Bị dầm ngó cạnh xương. chưa biết chừng ngày sau còn kiếm được một chức quan dưới quyền Tào Tháo. Đó là hành động phản bội, nhưng cũng có thể nói là lần trở về. Năm đó thiên hạ đại loạn, bọn họ thoát ly triều đình, quay về cố hương, muốn tìm một người có tiếng tâm hiển hách giúp vượt qua cửa ải khó khăn, kết quả là gặp được ta. Không có ta bọn họ không thấy đường đường chính chính các cứ kinh châu Còn ta không có bọn họ Cũng chẳng thấy yên ổn Làm chủ một phương Việc đời thật khó nắm bắt Chẳng thể nói rõ là ai thành toàn cho ai Nay không thể tiếp tục cắt cước được nữa Bọn họ lại muốn trở lại trong triều Bước vào con đường sĩ hoạn Ngoại trừ số ít muốn lập được Kỳ công giữa thời loạn Và những kẻ liều mạng như bọn lưu bị Còn ai nguyện ý tiếp tục chiến đấu Nếu còn chống cự Sau này làm sao Có chỗ đứng trong triều đình mới xái mạo cáo bệnh đúng lúc này là bị bệnh thật hay là cố tình tránh mặt ta hắn là em vợ của ta nhưng cũng có giao tình với tào tháo kia mà ngoài hai nhà sái khoái những trọng quan khác trong châu như bọn đặng hy phó tốn dường như cũng có ý hàng tàu khi ta còn sống bọn họ sẽ không dám mở miệng nhưng sau khi ta chết còn gì phải kiên dè nữa bỏ đi người lúc sắp chết thường nói lời thiện hà tất phải ép ổn bọn họ ta hầu đồ nửa đời người đến giờ mới tỉnh ngộ phóng kết gì giờ ta chỉ như con chuột già nằm bẹp trên giường đèn khô dầu cạn muốn quản cũng chẳng quản nổi chỉ mong tào tháo tới chậm một ngày để cha con ta sống yên bình thêm một ngày được ngày nào hay ngày ấy thôi lưu biểu từ lự hồi lâu đoạn khẽ xua tay cho khoái việt lui xuống khoái việc muốn an ủi ông mấy câu nhưng không biết mở miệng ra sao cũng không còn mặt mũi nào một khu môi múa mép hai người là quân thần cũng là bằng hữu nên điều ngầm hiểu ý nhau khoái việc vái một vái chay đoạn dẫn bọn trưng dọn từ từ lui ra y tịch cả buổi cau mày giấu mặt đợi khoái việc bỏ đi mới giận chữ nói hai nhà xái khoái không quan tâm đến cơ nghiệp của chúa công chỉ biết mưu tính cho riêng mình không xứng được giao phó đại sự nay kinh châu nghi khốn như trứng để đầu đẳng. Nếu đại quân của Tào Tháo tiến sát bờ cõi, bọn họ ép thiếu chủ, chủ động xin hàng thì biết làm sao? Lẽ nào ngài không thể tính nhiệm Lưu Bị một lần ư? Ngoài viên cẩn thần đồng hương này ra, những kẻ khác không dám nói thẳng thần như vậy. Lưu Biểu lắc đầu. Giao phó cho sái khoái, ta có chút xót xa, nhưng giao phó cho Lưu Bị lại càng không yên tâm. Hơn nữa chính vụ trong châu đều nằm trong tay sái khoái. Dù cho ta giao phó cho Lưu Bị, Hắn có thể tiếp quản được sao? Tương Dương hơn chục năm qua không có chiến loạn. Nếu cả nhà đã nhau, họa từ trong vách mà ra, chúng dân há chẳng gặp tay vạ ư. Thế nhưng, Lưu biểu xua tay không cho anh ta nói tiếp, không cần nói nữa. Ta muốn được yên tĩnh một lát, ngươi cũng lui đi. Lưu tịnh không căm tâm, nhưng cũng không biết làm sao, anh ta còn trẻ, vẫn có thể kiến công lập nghiệp ở trong thời loạn, bậc đại trương phu phải làm nên việc lớn. Rạng rỡ tông môn Lưu danh sự xanh Sao có thể quỳ gói trước kẻ thù Để sống trọng qua ngày Vả lại sự yên ổn đó Lai lách tạm bợ, Khác gì to thanh xây trên cát, Liệu có thể duy trì bao lâu Nếu lù biểu thật sự nghĩ cho bách tính Mà không hề tư lợi Thì lúc đầu còn cát cứ làm gì Giờ đây lại lấy bách tính ra Làm cái cớ để thoái thác Không phải giả dối ư Trong lòng y tịch dần dần lên nỗi chán ghét Lão chủ dân này ủ rượu bỏ đi nô bọc định đỡ lưu biểu nằm xuống nhưng cũng bị ông ta đuổi ra trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại một mình lưu biểu dựa lưng vào gói thất thần không rõ ông đang cảm thấy uất ức bất lực hay chỉ là nỗi buồn của người sắp chết bỗng nhiên trong sân phòng lại tiếng chim hót ríu rít kéo thần trí ông quay trở lại mùa xuân ở tương dương đẹp biết bao lưu biểu không còn sức đi lại nhưng vẫn muốn nhóm dậy nhìn lại tương dương một lần nữa qua khung cửa sổ Nhìn lại mảnh đất an lạc mà ông đã dốc hơn 10 năm tâm huyết để gây dựng. Lưu biểu không gọi người hầu, tự tay chống xuống giường, Cấu rướng tấm thân cây co về phía trước. Tuy chỉ là một cử động đơn giản, nhưng ông phải lấy hết sức bình sinh. Đầu tú mồ hôi, ông khó khăn lắm mới ngồi thẳng lên được, nhưng chỉ kịp trông thấy khoảng sân vắng vẻ và tường viện lạnh giá. Phút chốc hai cánh tay rung rung, khiến ông lại ngại Phật ra giường, thở rít từng cơn. Tào tháo nghĩ rằng ta không có chí lớn ư. Nhưng ta giúp cho bách tính kinh tương được sống thêm mấy năm thái bình. Văn giáo kinh học của Đại Hán được tiếp tục duy trì, chẳng lẽ không tốt sao? Dẫu cho sự thái bình đó chỉ là hư ảo, thì nó vẫn là thái bình, vẫn còn tốt hơn so với nỗi khổ vì binh đau loạn lạc, tứ tán phiêu dạt. Nếu ở thời trị, được đứng vào hàng tam công cụ khanh, thì ta sẽ làm tốt hơn nữa. Nhưng vào thời loạn, ta còn làm được thế này Đã là không dễ. Có gì phải nuối tiếc chứ. Là người cô đáng cố. Mà có được vinh dự làm kinh châu một. Trấn nằm tương quân thành phủ hậu. Có quyền cầm phù tiếc. Chẳng phải chỉ có một mình ta sao. Chính nghĩa sụt sôi nhưng lực bất tòng tâm. Có lẽ đó là số phận đã được an bài của đám nhân sĩ thanh lưu bọn ta. Tông nhi, kỵ nhi. Phụ thân không thể ở bên các con cả đời được. Phải biết dựa vào chính minh, Tàu mạnh đức, tôn trọng bua và cả lưu huyện đức ta vất vả trấn thủ tương dương đề phòng các ngươi bao năm qua nay ta sắp phải buông tay mà đi các ngươi vui chứ các ngươi sớm muộn gì cũng có ngày này cả thôi giờ hãy cứ mơ tiếp giấc mộng kim loan đẹp đẽ